Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Con mới hỏi lại là mày làm cái gì mà mặt mày xanh lè, xanh rét hết vậy? Nó nói là hồi nãy em bị hư xe cho nên gửi ở tiệm sửa, mà lúc đó em không có thấy anh chạy ngang nên em đi bộ về luôn. Khi mà đi tới gần nhà con trai bà hai, em nhìn qua cái phà của chú Dư, em nghe cái tiếng có két có két của cái rồng rọc kéo về phà. Em đứng hình luôn mấy giây anh hai ơi, lúc đó em sợ muốn chết luôn. Lúc đó còn mới nói với nó là, mày khùng quá đi, chắc là gió trên phà có người mà mày không nhìn thấy thôi. Không lẽ nhiều khi gió nó thổi thì sao mày? Lúc này nó vừa nói mà cái mặt thì không còn một chút máu. Trời ơi là trời, em nhìn kỹ rồi, ở trên phà không có ai hết trơn á. Đã vậy không có gió máy gì nó hết. Mà cái phà nó cứ có két, có két di chuyển qua lại. Em sợ quá, em chạy về đây luôn nè. Nghe nó nói tới đó, mà con cũng nổi hết da gà, da dịch hết trơn. Còn đây là cái câu chuyện mà à, nó xảy ra ở phủ thờ bác. Cái phủ thờ bác nằm à, gần ở bên cái chỗ cầu treo. Thì cái cầu treo này cách trường con học cũng cỡ tầm trăm thước cả. Thì cái phủ thợ bác này được coi như là một nơi để cho người ta tham quan. Rồi ở nơi đó người ta thấy có sân rộng người ta đến ta tập thể dục. Nhưng có một điều lạ nha. Mọi thứ đều rất là sạch sẽ. Không khí rất trong lành. Có điều là riêng cái nhà vệ sinh nằm ở bên cuối của góc phủ. Không hiểu sao. Nó âm u. Nó ghê rợn lắm luôn. Cái năm 2019 thì lúc đó con học lớp 10 Con có nghe nhỏ em họ của con nó kể lại Là uh, Trong cái lần mà lớp của em con đi nhậu Ở trong phủ nó Súng nhậu nhậu trong đó Thì trong khi ăn nhậu cũng đi vệ sinh vậy Khi mà nó đi vô nhà vệ sinh để Rửa tay chở chân Thì bạn của em con Thấy có một cái bóng trắng đi dục qua Còn thì thiệt sự Con vốn tin về tâm linh, nên con tin cái chuyện đó là có. Rồi vào cái năm mà con học lớp 10, thì cô giáo có kêu tập trung một cái đội văn nghệ khoảng chừng 12 đứa. Con là một trong cái nhóm 12 đứa đó. Lúc đó thì con chưa có xe máy. Bữa nào đi tập văn nghệ, con cũng đi chung với bạn. Và cái điểm tập trung mà để tập văn nghệ thì chính ngay ở cái phủ thờ bác đó. Lúc nào cũng vậy, tập từ chiều cho đến khoảng 8 giờ tối mới về. Thì cũng như mọi bữa thường lệ con cũng đi tập. Riêng bữa nay tập xong sớm rồi. Cho nên lúc đó khoảng 7 giờ. Coi như xong nhiệm vụ rồi. Rồi bạn bè rủ rê. Đi qua cái quán nước gần cầu treo để mà uống cà phê. Rồi ngồi đó uống cà phê ngắm nhìn xuồng qua lại thôi. Khi ngồi uống cà phê được một chút thì cái thằng Huynh á. Là cũng là thằng bạn tập văn nghệ chung với con. Nó lội bộ từ phủ thờ bác qua tới chỗ con. Và gặp. Còn với mấy đứa kia đang ngồi uống nước. Nó mới hỏi... Ủa... Thấy có hai thằng kia đâu không? Con mới đáp lại là... Thằng Kiên với thằng Cương á hả? Tao không có thấy. Tụi tao ngồi uống nước nãy giờ nè. Thôi mày ngồi xuống uống miếng nước đi rồi mình đi về. Nó mới nói với tụi con là... Hồi nãy tao có kêu hai đứa... Hai đứa nó chở tao về. Khi tao vừa mới đi vệ sinh xong rồi chạy ra khỏi phủ... Không thấy hai thằng đó đâu hết. Rồi tao thấy tụi bay ở đây nên tao mới tới rồi nè. Thằng bạn đi chung với con nó mới hỏi. Hai thằng quỷ đó chắc là nó chơi khăm mày rồi. Thôi để mai mình hỏi tội nó. Un tí đó mày về chung với thằng Tiền kìa. Nó đi chung đường với mày. Còn thằng Tiến thì để tao đưa cho. Sau đó thì cả bà, bọn tụi con vui vẻ uống cà phê rồi ra về. Qua ngày hôm sau khi đi học, thì con nghe mấy đứa bạn ở trong đội văn nghệ súng lại nói chuyện. Con nghe được là thằng Huynh mới hỏi hai thằng kia. Ủa, hôm qua tao kêu hai thằng bay đưa tao về, tự nhiên đi đâu mất tiêu vậy? Hai thằng đó mới nói, hôm qua tụi tao đưa mày về mà. Y mà công nhận hôm qua mày ít nói quá ha, hỏi gì mày cũng im re hết. Đưa về trọ thì không nói câu gì, mày đi thẳng một nước vô gì đó thằng Quynh nó mới trả lời lại liền đâu có đâu mày hôm qua tao về với thằng Tiền mà tao còn uống nước với mấy thằng kia nữa thằng Kiên nó mới nói Ủa vậy hôm qua nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện